Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi Trường 25 Tiểu tứ tử vừa xuất hiện Ai cũng tranh giành Triệu phổ lệnh tử ảnh mang xe đến Đem công tôn cùng tiểu tứ tử đưa lên mã xa Chính mình thì lại cưỡi hắc kiêu Đi về vương phủ Về nhà trị phong thấp cho mẫu thân của hắn Mã Sa đi một đường, tiểu tứ tử áp sát vào cửa xe, nhìn phố xá náo nhiệt bên ngoài. Công tôn nói với bé. Tiểu tứ tử, đợi lát nữa gặp Hoàng Thái Phi, phải nhớ gọi người, lúc đó đừng có gọi thành Hoàng Hoàng, hoàng hoặc là Phi Phi đó. Nó. No. Tiểu tứ tử đô đô miệng, đi đến bên người công tôn ngồi xuống, hỏi. Kêu, gọi cái gì nhá? Hoàng thái phi Công tôn kiên nhẫn dạy tiểu tử tử Tiểu tử, tử tử cân nhắc một chút Hỏi Kia là mẫu thân của cử cử sao Ừ. Công tôn gật đầu Kia vì sao không được gọi là bà bà Tiểu tử, tử tử hỏi Bà là hoàng thân quốc thích Cho nên không thể gọi giống như bình dân bách tính Công tôn giải thích Kio cử cử có phải cũng là hoàng thân quốc thích. Tiểu tứ tử tiến đến bên cạnh công tôn, hai tay chống cằm, cánh tay đặt trên đùi công tôn, cười tùng tìm hỏi. Ừn. Công tôn gật đầu nói, đúng vậy. Kio vì sao có thể trực tiếp gọi là cử cử? Tiểu tứ tử nghiêng đầu hỏi. Công tôn cũng không trả lời được, vươn tay bóp bóp quai hàm của tiểu tứ tử. Nói, tiểu tứ tử, sao lại hỏi nhiều vấn đề như vậy a Tiểu tứ tử chui vào trong lòng công tôn, cọ cọ, cọ hỏi, Cụ thân, mẫu thân của cừ cừ có phải cũng tốt như cừ cừ? Công tôn nghe xong, khe khẽ thở dài. Vị công chúa này y từng nghe danh, có người nói tuổi còn trẻ thì cực kỳ mạnh mẽ, giỏi giang. Là một lão thái thái thì cũng khiến người khác đều đau đầu triệu phu có thể thành tựu như ngày hôm nay, phỏng chừng đều nhờ phúc từ bà. vì vậy công tôn trong lòng có chút nể nang. đang nghĩ ngợi, chợt nghe triệu phu đang ngồi một bên cưỡi ngựa, chậm chậm nói với tiểu tứ tử: tiểu tứ tử, gặp nương ta, gọi bà bà cũng được, gọi nãi nãi cũng được. thật sao? tiểu tứ tử vui vẻ, tâm nói, cái này dễ nhớ. So với cái gì Hoàng, cái gì Phi, cũng dễ nhớ hơn nhiều. Từ từ từ có chút phiền muộn. Khi bé nói chuyện, rõ ràng không thành vấn đề. Cũng như nhớ tên dược, cũng là từng loại, từng loại nhớ được chuẩn xác. Dù là dài bao nhiêu cũng có thể nhớ kỹ. Nhưng mỗi lần chỉ cần bé muốn nhớ tên người, lập tức sẽ hồ đồ ngay. Cái gì cũng không nhớ được. Mã Sa chậm rãi dừng lại trước cửa vương phủ. Một đoàn nhân gia đón tiếp Vị đồng học của công tôn cũng có mặt Lâu năm không gặp Hai người hàn huyên vài câu Vừa nghe nói công tôn cùng trợ phổ tình cờ gặp gỡ trên đường Không khỏi hô to hữu duyên Trợ phổ cùng công tôn liếc mắt nhìn nhau Suy nghĩ một chút Ấn, đúng là cực kỳ hữu duyên Hai người vào trong vương phủ Trợ phổ dẫn công tôn đi về phía hậu viện đó là từ đường mà mẫu thân hắn đã trụ nhiều năm. Hoàng thái phi vì sao lại ở bên trong từ đường? Công tôn khẽ nhíu mày, nghĩ một vị hoàng phi có thân phận hiển hách lại ở tại một mảnh sân bít kín, tường trắng ngói đen, không có giường cột chạm chỗ cũng không có đình thay lầu cát, quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Triệu phổ thản nhiên cười, nói: ta tranh chiến bên ngoài. Mặc dù là bảo vệ quốc gia, nhưng cũng là chuyện sát sinh. Nương ta mỗi ngày đều cầu phúc cho ta sáu canh giờ, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, cũng không ăn món mặn. Công tôn hơi sửng sốt, trong lòng đối với vị hoàng thái phi kia đã có ấn tượng khá tốt, lại nghe tiểu tứ tử bên cạnh yếu ớt nói. Mẫu thân của cử cửu thật tốt, mẫu thân của tiểu tứ tử lại không cần tiểu tứ tử. Công tôn trao mày, Vươn tay đến ôm tiểu tứ tử, tử Nói Tiểu tứ tử, tử Không phải mẫu thân của ngươi không cần ngươi Mẫu thân không phải đã qua đời rồi sao Tiểu tứ tử, tử ôm công tôn Nhỏ giọng nói Tiểu tứ tử, tử không có mẫu thân Công tôn thấy tiểu tứ tử, tử Vảnh mắt đã hồng hồng Đau lòng không thôi Hôn lên má bé một cái Nói Có phụ thân mà Sợ cái gì Ấn, phụ thân sau này tìm hảo mẫu thân cho tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử nhỏ giọng nói thầm. Công tôn lắc đầu cười, hỏi Vậy ngươi muốn dạng nào? Ấn Tiểu tứ tử cười tụ tỉm Muốn giống như mẫu thân cử cử vậy? À, hoặc là như cử cử vậy? Ai? Công tôn trừng mắt lết tiểu tứ tử. Nói bậy hết sức Triệu phổ ở một bên cũng nghe được Tâm nói Tiểu tứ tử vẫn rất tinh mắt Ít nhất Sò um, với thư ngốc này thật tinh mắt Đám ảnh vệ đi theo phía sau Nghe được thì trực tiếp lắc lắc đầu Tự ảnh liếc giả ảnh một cái Vương gia có nghe rõ ràng Tiểu tứ tử nói là cái gì sao Tại sao được nhận là mẫu thân Cũng khoái trí như vậy á Dạ ảnh nhướng nhướng mi, ý bảo tử ảnh quên đi. À, người không có nghe qua bên ngoài đúng đại sao, nói vương gia bị hổ ly mê hoặc đó. Tử ảnh sừng sốt, mở to hai mắt nhìn. Có thật không ạ? Dạ ảnh bất đắc dĩ vỗ vai hắn. Người thật khả ái. Lúc này một nha hoàn đang tưới cây trước cửa từ đường tinh mắt, thằng thấy được triệu phổ. Vội vàng chạy vào báo tin. Phu nhân, tiểu vương gia đã về rồi. Hoàng Thái Phi vội vã buông tràng hạt đang cầm trong tay. Một bên có nha hoàn nâng bà lên từ đệm cối. Hoàng Thái Phi đi đứng không được nhanh nhẹn. Vị hạ nhân khởi động quân cốt. Nửa ngày mới có thể bước đi. cử động này vừa lúc bị trợ phổ đi vào thấy được. Hắn trong lòng đau xót. Vội vã tiến lên đỡ lấy bà. Dìu đến một cái ghế ngồi xuống. Hoàng thái phi đã sớm thấy người theo vào triệu phủ, chỉ là thấy một thư sinh trẻ trung, tầm hơn 20 tuổi. Lão thái phi nheo mắt lại nhìn một chút, âm nói: "Ai nha, thư sinh này sao lại dễ nhìn như vậy? Mặt, mày, mũi, miệng này, đoan chính xinh đẹp tuyệt trần. Nam tử này lớn lên dễ nhìn quá chừng a." Nhìn trông chọc Lão Thái Phi vũng nhiên nghĩ tới một việc, nhớ rõ vài năm trước, khi triệu phổ xuất chinh Lão Thái Phi vì muốn cầu phúc cho triệu phổ, đặc biệt vất vả đi một chuyến đến Linh Ân Tự ở Hàng Châu, gặp được tuệ thông phương trượng ở đó, nhờ ông đoán mệnh số cho triệu phổ. Tuệ thông phương trượng lúc này vì bà mà tĩnh tâm hỏi Phật, kết quả tính được là trong đời triệu phổ sẽ có một kiếp nạn. Nếu muốn hữu kinh vô hiểm an toàn vượt qua Thì phải chờ vào một chữ chúc Lão Thái Phi năm đó không hiểu được liền hỏi Tuệ Thông chữ chúc này giải thích như thế nào Tuệ Thông chỉ cười nói với bà Thiên cơ khó dò Khi ông tĩnh tâm Chỉ thấy được trong vùng hắc ám Có một trận bão tuyết ùn ùn kéo đến Trước mắt là một nơi hoang vắng mênh mông Cực kỳ giống mùa đông giá rét ở mạc bắc Mà trong nơi hoang vắng đó Có một cây trúc xanh biếc, bất khuất trước gió. Cành cây tuy rằng tinh tế nhưng lại phi thường mềm dẻo. Vươn ra trong gió lạnh cũng không hề bị gãy. Xanh như ngọc bích, tú như lan chi. Mà bên trong lại có một sức mạnh rất kiên cường. Khiến cho gặp qua khó quên, chỉ nhớ được một chữ trúc. Nói cách khác, lúc triệu phổ trải qua chắc trở, cây thúy trúc này sẽ là cây dược trúc giữ mệnh cho hắn. Cũng là chọn đời bổ bạn sóng vai với hắn Lão Thái Phi lúc đó nghe được Cũng chỉ lơ mơ hiểu một chút Đêm đó bà qua đêm trong thiền phòng Ban đêm bởi vì mấy câu tuệ thông phương trượng nói Mà chẳng chọc Cuối cùng nhịn không được quỳ xuống Than phiền trước Phật tổ Khi bán mộng bán tỉnh Thì mơ hồ thấy được một người Lúc đó chỉ là thoáng qua trong phút chốc Hoàng Thái Phi không thấy rõ dung mạo của người nọ Cũng phân biệt không rõ mình đang ngồi thiền hay đang ngủ Ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mơ Chỉ nhớ rõ Nam tử kia mặc y vật bạch sắc Chậm rãi đi đến gần bà dáng vẻ của y bà không nhớ được gì Chỉ là không hiểu sao Cảm nhận được một phần khí tức trên người y Đó là câu mà tuệ thông phương trượng đã nói kia Xanh như ngọc bích Tú như lan chi Mà bên trong lại có một sức mạnh rất kiên cường Lúc đó, Hoàng Thái Phi hỏi người nọ Các hạ chính là Trúc Người nọ dường như nhẹ nhàng gật đầu Hoàng Thái Phi nói tiếp Khẩn cầu Trúc Thiên Sinh Chớ nên bỏ qua trạch lam nhà ta Cùng nó vượt qua sóng gió Ta không cầu nó thanh danh hiền thách Nắm giữ giang sơn Chỉ nguyện nó bình an hạnh phúc một đời Có người làm bạn mãi mãi không cô đơn Người nọ nhẹ nhàng gật đầu Tự hồ khẽ cười với bà, cười đến mức Hoàng Thái Phi trong lòng thoải mái. Sau đó, mở mắt, trời đã sáng bừng. Giấc mộng ngày đó đã qua rất lâu. Hoàng Thái Phi hôm nay đột nhiên gặp công tôn đi vào. Hình dáng giơ tay nhức chân, giống vị trúc tiên sinh trong mộng kia như một. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Lão Thái Thái thấy công tôn muốn hành lễ với bà Vội vàng tiến đến nâng lên Nói Tiên sinh miễn lễ Triệu cổ có chút giật mình Tâm nói Còn sách này thực sự là người gặp người thích phải không Tại sao nương thấy y lại kích động như vậy Quý tính của tiên sinh là gì Hoàng Thái Phi hỏi Đệ tử họ kép công tôn Công tôn ôn hòa cười, trả lời Lão Thái Phi suy suy xét xét Không có chữ trúc Nhưng mà nụ cười vừa rồi của công tôn đã thấm vào tận đáy lòng bà Khiến cho cả người thư sướng Liền hỏi tiếp Xin hỏi công tôn tiên sinh Đại danh cùng tên chữ Công tôn hơi bất ngờ Nói Đệ tử tên một chữ sách Còn tên chữ là Diêu Trúc Phúc, Triệu Phổ suýt chút nữa là cười ra tiếng Công Tôn quay mặt nhìn hắn Tâm nói Tên của ta thì dính líu gì tới ngươi Triệu Phổ nhỏ giọng nói với Công Tôn Công Tôn sách, dược chút Công Tôn liếc xéo hắn Triệu Phổ mới thu liễm một chút Triệu Phổ cười Hoàng Thái Phi nhưng lại trợn tròn mắt Chữ sách trong chữ sách thì có chúc mà hai chữ diêu chúc cùng với dược chúc tục mệnh thì hài âm mà cũng lại giống giao chúc giao tức mà mỹ ngọc chúc xanh như ngọc bích từ sâu xa quả nhiên đã định trước sao hoàng thái phi vịn vào triệu cổ bên cạnh hít sâu một hơi âm thầm vui mừng còn ta có phúc tưởng thứ tử tiến tới kẻ sát bên chân công tôn nhỏ giọng nói tên chữ của phụ thân rất êm tai hơn nữa cũng có ý tứ triệu phổ gật đầu nhìn tiểu tứ tử đúng vậy dược trúc sao mới không phải tiểu tứ tử nghiêm túc nói ngũ hành của ta thiếu mộc thiếu kim phụ thân ngũ hành lại là hỏa tên chữ này là lão sư của phụ thân đặt cho y Ông là lão thần tiên Nghe tiểu tử, tử tử nói hùng hồn Và đầy lý lẽ Chữ phổ nhìn công tôn Tên chữ này giải thích như thế nào Ngo Công tôn cười cười Nói Năm đó ân sư nói ban đêm mơ thấy ta Một mình dạo bước trong hoang mạc Mà khắp nơi lại có bão tuyết Một thân một mình May mà phía trước có một ánh nến le lói Tuy rằng bên trong cuồng phong Nhưng vẫn đang cháy bừng bừng nóng bỏng ngự Cứ như đang dẫn dắt ta đi ra hoang mạc Cho nên mới lấy ta một chữ là diêu chúc Triệu phổ nhướng nhướng mi Nói Ẩn còn có chút y tứ Hoàng Thái Phi hít sâu một hơi Trong lòng mừng như điên Nhưng không biểu lộ ra Hơn nữa Song song bà cũng chú ý tới Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử lúc này đang đứng bên người Công Tôn, hơn phân nửa thân thể nấp ở phía sau y, mở to một đôi mắt thỏ, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Phi trước mặt. Tiểu Tứ Tử thầm nhủ, mẫu thân của cửu cửu, khạc nhìn một chút cũng không lão nha. hơn nữa, hảo hảo nhìn nha mà hoàng thái phi thì lại bị một đôi mắt to của tiểu tứ tử đến hồn phách đều muốn bay ra mấy nha hoàn bên cạnh cũng đều khe khẽ nói nhỏ ba nhi này thật là khả ái nhá thực sự cực kỳ khả ái à hoàng thái phi nói với hạ nhân bên cạnh ẩn mấy nha hoàn này theo thái phi cũng đã lâu đều nói lão phu nhân hài tử này so với kim đồng bên cạnh bổ tát còn khả ái hơn công tôn đương nhiên biết tiểu tứ tử, tử khả ai đến mức nào chỉ là bản thân vật nhỏ không biết mà thôi dù sao thì cũng là một nhóc mập ngây ngô tiểu tứ tử, tử công tôn đẩy tiểu tứ tử, tử nhích từng chút từng chút lên phía trước nói gọi người đây là hoàng thái phi tiểu tứ tử, tử đi tới trước một chút nhưng lại nắm chặt vạt áo của công tôn nhìn lão thái phi một chút mặt đỏ hồng kêu một tiếng Ân uhm, nãi nãi hảo Ồ. Công Tôn cùng Triệu Phổ chợt nghe được một tiếng hít không khí. Đang khó hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy lão thái phi vỗ đùi. Ai ui! Đòi mạng của ta rồi. Đến cục cưng cho nãi nãi ôm một cái. Tử tử tử tiến đến. Hoàng thái phi vươn tay bé bé đặt trên đùi. Triệu Phổ tự hỏi Nương không phải không thể cầm những thứ nặng nặng gì đó sao Sao có thể dễ dàng nâng tiểu tứ tử lên như vậy Xem ra cũng không cần uống thuốc nữa rảnh dỗi thì cứ đi ôm tiểu tứ tử đi Người gọi là tiểu tứ tử nhá Hoàng Thái Phi vươn tay Nắm bàn tay nhỏ bé béo phình của tiểu tứ tử Cầm một nắm tay múp míp đầy thịt trong lòng bàn tay Khiến lão Thái Phi muốn thắt cả ruột xa tiểu tứ tử rồi cọ tới cọ lui Phân phó nha hoàn chuẩn bị điểm tâm Mang trái cây lên Không được lạnh Mà cũng không được nóng Triệu phổ ở một bên Nhìn thấy khóe miệng co rút lại Nhìn của công tôn Chỉ thấy y hơi hóm hình nháy mắt với hắn mấy cái Tiểu tứ tử vừa xuất hiện Ai cũng tranh giành Tim triệu phổ đột nhiên đập thịt một cái Ngực chửi Má nó Người đột thương ngốc Một nam nhân Một đôi mắt phượng hẹp dài Rảnh rỗi đi quyến rũ người A Nhìn đến mức khiến người khác tâm hoảng ý lạ Rõ thật là Thật vất vả mới khiến cho người đang kích động dị thường Mà ôm tiểu tứ tử, tử không buông tay là Hoàng Thái Phi Trả tự do cho tiểu tứ tử Công tôn ngồi xuống Bắt mạch cho Thái Phi Sau một lúc Công tôn khẽ nhíu mày Chợ phổ thấy thần sắc của công tôn Thì trong lòng cảm thấy bất ổn liền hỏi Thư ngốc, có thể trị được không à Ai Hoàng Thái Phi Chừng mắt liếc chợ phổ Nói Người gọi vị này là gì Đây là thần y à Là phụ thân của tiểu tứ tử Chợ phổ mí mắt nháy liên hồi Tâm nói Phụ thân của tiểu tứ tử Cũng không phải nhi tử của ngài Ngài làm gì mà che chở như vậy à Nhi tử của ngài ở đây nè Chứng phong thấp của Thái Phi có rất nhiều nguyên nhân Công tôn vươn tay Lấy một cây bút kê đơn thuốc Nói Cần kết hợp uống thuốc Châm cứu cùng ngâm thảo dược Kiên trì nửa tháng Trước tiên là tiêu trừ cảm giác đau nhức tê mỏi Lại một tháng giảm sưng Rồi điều trị một tháng nữa giúp cho tứ chi hoạt động như thường. Cuối cùng thêm một tháng ăn nhiều đồ bổ, chăm hoạt động thì có thể khỏi hẳn. Thật sao? Trựu phổ chưa kịp lên tiếng, mấy nha hoàn bên cạnh Thái Phi đều mừng như điên. Có mấy người quá vui sướng mà khóc nức. Các nàng đã theo Thái Phi hơn 10 năm, chứng kiến lão phu nhân nhận hết đau đớn, thống khổ của bệnh phong thấp. Hôm nay vừa nghe có thể cứu chữa, tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Thái Phi Công tôn đột nhiên hỏi ngài hàng ngày Ngoại trừ thức ăn bình thường Có ăn thứ gì đặc biệt không Chợ phổ nghe xong khó hiểu Hỏi công tôn Thư Tiên sinh Cái gì gọi là thứ đặc biệt Công tôn khẽ nhíu mày Suy nghĩ một chút Nói Thái Phi Có người hạ độc người Hoàng Thái Phi sừng sốt Triệu phổ trọng mắt cũng trợn tròn lên Liền tiến đến nắm chặt công tôn Cái gì? Hoàng Thái Phi vội vàng ngăn cản Triệu phổ Nói Ai nha Tính thổ lỗ của người lại nổi lên rồi Đừng làm tiên sinh bị thương Mau tránh ra Đứng qua một bên Triệu phổ sốt ruột Đứng sang một bên thúc giục công tôn Có người hạ độc là sao? Công tôn nhìn Hoàng Thái Phi Thái Phi gần đây lúc đứng dậy sau khi quỳ, có phải tứ chi sẽ tê dần đầu choáng váng, buồn nôn có đôi khi tỉnh ngủ rồi cũng có thể nằm mơ giống như không hoàn toàn tỉnh lại được Đúng, đúng Hoàng Thái Phi vội vã gật đầu Ta còn tưởng là do phong thấp làm thành như vậy Công tôn lắc đầu nói Chỉ sợ rằng cái hạ độc cũng nhìn trúng điểm này Công tôn nói Từ bên trong cái hòm thuốc trên tay của tiểu tứ tử Lấy ra ngân châm Nhẹ nhàng nâng bàn tay của Hoàng Thái Phi lên Sau đó vỗ vài cái trên tay Nói Có thể sẽ có chút đau Thái Phi phải cố gắng nhịn Hảo Hoàng Thái Phi gật đầu Công tôn dùng ngân châm đâm vào huyệt vị Trong ngón tay của Hoàng Thái Phi Vị Thái Phi này Không hổ là người con gái của Thảo Nguyên Công tôn kỳ thực biết như vậy là rất đau Nhưng lão Thái lại không hề đổi sắc mặt Giúp ngăn châm ra Công tôn đưa châm cho triệu phủ nhìn Nói Đây là một loại độc hiếm thấy Gọi là trĩ cưu Thảo Dùng lâu dài Có thể thần không biết quỷ không hay Khiến người khác tử vong Hoàng Thái Phi dùng thứ này cũng đã được gần nửa năm Khốn nạn Triệu phổ nghe xong nổi giận, xoay người xuất môn, ra lệnh cho các ảnh vệ. đem ra tướng trong vương phủ, hết thảy những người còn sống đều tròi tới đây cho ta. Ta muốn thẩm vấn từng người một, bọn chúng phản rồi. Các ảnh vệ mang theo binh tướng đi bắt người. Hoàng Thái Phi có chút lo lắng, nói Ai nha, đây là tức giận hồ đồ à. Từ từ cha thôi, đừng đánh rắn đậu cỏ. Đừng lo, Công tôn thu hồi ngân châm, nói với Hoàng Thái Phi, Chỉ cần người hạ độc ở trong vương phủ, ta liền có thể tìm ra. Hoàng Thái Phi nhìn công tôn một lúc lâu, nói, Tiên sinh, thực sự là tài cao. Tử tứ tử cười tủm tỉm nói, Phụ thân của ta là thần y.